các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net vì lâm cười nói bà không biết bà nghe rồi bình hân khẽ cười từng bước đi lên lầu cẳng chân mập mạp bước ngày càng dài cái miệng nhỏ nhắn còn hát xa nhịp bài anh trai và cha thật vĩ đại hát được một nửa thì quên lại cô bé cũng không để ý lại lặp lại khúc đau vì lâm mỉm cười nhìn cô bé bài hát này là a huy dạy cho cô bé bình hân rất thích hát Mấy ngày hôm trước Vịnh Hân còn hỏi A Huy và A Mỹ đã đi đâu rồi Nghĩ đến hai người bọn họ Dì Lâm lại thở dài Bà không hiểu sao họ có thể làm chuyện hồ đồ như vậy chứ Hai người bọn họ được tuyển dụng 3 tháng trước A Huy là lái xe của ông chủ A Mỹ thì giúp bà chăm sóc Vịnh Hân Tính tình hai người cũng rất tốt Ở chung rất hài hòa Hơn nữa cực kỳ thương Vịnh Hân Nhất là A Huy Cứ 5 ngày lại mua đồ chơi tặng cho Vịnh Hân Dạy cô bé hát Chờ với cô, công nghị đến cuối cùng Họ lại bắt cóc Vịnh Hân đòi tiền chuộc 200 bạn Bà thật sự không nghĩ ra Lý do vì sao lão lại làm như vậy Sao có thể xúc động Hồ đồ, đồ như thế chứ Kết quả là A Huy chết dưới súng của công an Vịnh Hân vì sợ hãi quá độ Mà gái bị thương mà mất trí nhớ Hoàn toàn không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra hôm đó Nhưng về sau Cứ buồn bật mãi Vì sao không thấy A Huy và A Mỹ Bà đành phải nói dối là bọn họ bỏ việc về nhà rồi Bà thấy Vịnh Hân có vẻ rất khó chấp nhận, dù sao cô bé thật thích bọn họ, may mắn giờ đây hàng vụ đã đến, trẻ con thường quên rất nhanh, bà tin tưởng không lâu sau thì cô bé sẽ quên đi hai người bọn họ mà thôi. Qua vài ngày, Vịnh Hân bắt đầu có chút nóng nảy không yên, cô ngồi trên thảm, cô thường mặc một chiếc váy âu bằng vải bông màu xanh biếc không có tay, tóc dài xỏa từ đỉnh đầu xuống, tận eo, cái miệng nhỏ nhắn, hồng hào biểu lên, đầu cúi xuống, trong tay cầm đồ chơi xếp gỗ, có chút buồn bực Gà đỗ chạy xuống đất. Cô nghiêng đầu nhìn nắng gắt ngoài cửa sổ, đột nhiên buông đồ chạy ra, đứng chà chạy, chạy vào phòng bếp gọi: "A Vũ, A Vũ." Lưng Hàn Vũ đang đứng trước bồn chỗ rửa chén, nghe tiếng cô quay đầu lại nhìn, tiện tay đóng vòi nước lại. Vừa lúc đó thì bệnh Hân đi đến: "A Vũ, hôm nay cha có về không?" Cô ngẩn đầu nhìn cậu. "Ông phải đi làm, nhưng mà đã 5 ngày rồi." Cô mở ra năm ngón tay mập mạp. Trước kia cho cho dù công việc bận rộn Thì ba cũng sẽ một ngày trở về một lần Bây giờ đã năm ngày rồi mà cô vẫn chưa thấy cha Dạo này ông có việc tương đối bận Lương Hàng Vũ lại nói Vịnh Hân biểu môi có chút bất mãn Vậy gọi điện thì sao Cô cười ngọt ngào Đột nhiên đưa ra ý kiến Không có số điện thoại Cậu thấy môi cô dẫu lên Vậy làm sao bây giờ Cô bừng bật hỏi Em nhớ cha Hai tay cô bé cầm chặt váy chớp chớp lòng mi giọng méo máu em nhớ cha cô dụi dụi mắt hít thích mũi cậu kéo tay cô xuống không được dụi mắt không được dụi mắt mặc kệ mặc kệ em muốn gặp cha cô trải tỉnh quấy lên em phải đi tìm cha cô đột nhiên lao ra khỏi phòng bếp lương Hàng vũ thở ra một tiếng cởi tạp dề ra đặt ở trên bàn cơm rồi sau đó đi vào phòng khách khi cậu ấy nhìn thấy cô bé chạy ra cửa thì lập tức phản ứng đuổi theo Vịnh Hân chạy xuống cầu thang, chân trần đạp cỏ chạy trốn. Khi cô quay đầu thì thấy Lương Hàng Vũ đuổi tới thì hét lên một tiếng theo bản năng, chạy trốn nhanh hơn, lướt qua mặt cỏ. Khi nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần thì cô lao ra khỏi cổng chính, chạy trên đường lớn. Lương Hàng Vũ đang chuẩn bị bắt lấy cô thì phát hiện cô đang như con gạm mái nhỏ. Thét chói tay, cô tay múa chân loạn xạ, hai cẳng chân mập mạp, không ngừng nhảy lung tung. Cậu lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. A, Vịnh Hân thét chói tay, hai tay khô loạn, vẫn muốn chạy về phía trước Lương Hàng Vũ đứng ở tại chỗ nhìn cô, không tiến thêm bước nào Vịnh Hân nhìn cậu, lại đạp đạp vài cái, lúc ấy mới không cam lòng chạy về lại trên cỏ Đứng trước mặt cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngợn cao nhìn cậu chăm chú Răng cửa trắng môi dưới, cái mùi hết ít vài cái, đột nhiên cô khóc róm lên Nóng quá, cô nắm chặt nắm tay kêu to, nước mắt lạ chả rơi, rồi sau đó ngồi bỏ xuống cỏ, vước về bàn chân. Má lưng hàng vũ động động, lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhạt, cậu ngồi sẫm xuống, nâng mặt đầy nước mắt của cô lên. về sau nhớ phải mang giày. Cậu nói, mua hè đường nhựa rất nóng sẽ làm bỏng chân, biết không? Cô đại xuất gật đầu, em muốn gặp cha, cô lại khóc to hơn. Cậu đưa tay muốn âm cô đứng lên, cô cáo kỉnh vàng vẹo thân mình. Không cần về nhà, em muốn gặp cha, muốn gặp cha. Cô bắt lấy còng cỏ vẫn cứ khóc lấn. "Ông Hải, ông ấy phải đi làm." Lương Hàng Vũ nói, ngồi xuống trước mặt cô, thấy cô đang nhổ cỏ ném lại chỗ mình. "Mặc kệ, mặc kệ." Cô kêu to, lấy mu bàn tay duỗi mắt so xoa so vai. Cậu nắm lấy tay cô, không được duỗi mắt, cô chớp mắt trái. Đó... Nghe chuyện hot nhất tại audio.net